Trường kiếm này chính là bảo vật mà nhóm người hoàng thiên đạt được ở tầm thứ hai Vốn là một kiện vũ khí lục phẩm Do tài liệu lục giai tinh thần thiết làm chủ thể Gia nhập thêm nhiều tài liệu trân quý khác tạo thành Vô luận là trình độ sắc bén hay chịu tải nguyên lực đều viễn siêu bình thường Kiếm tốt, đáng tiếc người dùng quá kém Cười lạnh một tiếng thân ảnh lâm tiêu chợt nổ tung. Ba đạo thân ảnh dùng tốc độ kinh người nổ bung ra. Một đạo tàn ảnh bị kiếm quang của Lưu Sam vạn thành nát phụng. Mà hai đạo thân ảnh khác bay về hướng Lưu Sam. Thế nào? Lưu Sam chấn động, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, đầu của hắn nháy mắt bay lên cao. Đây là cảm giác tử vong sao? Trước mắt tối sầm, thân thể hắn vô lực ngã xuống đất, máu tươi chảy ra. Lâm tiêu quay đầu, lúc này Hoàng Thiên đã chạy xa vài trăm thước. Đã chạy xa như vậy, đáng tiếc ta muốn ngươi chết, dù thế nào ngươi cũng không sống được. Lâm tiêu cười lạnh, hai tay cầm đao nhắm ngay sau lưng Hoàng Thiên chém qua. Trảm! Trong hư không Một đạo đao mang nháy mắt hình thành kéo ra một đạo huyện ảnh chém bay ra ngoài. Giờ khắc này Hoàng Thiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, Một loại cảm giác sợ hãi cực độ dâng lên trong lòng hắn. Đột nhiên xoay người. Chiêu thức mạnh nhất trong sơn hà quyền pháp bay ra. Định đỉnh giang sơn. Quyền phong khuấy động. Nguyên lực phun tràn. Hai quyền bay ra mang theo khí thế minh mông bàn bạc. Một hư ảnh sơn hà hiện lên. Đại khí uy mảnh trắng ngang trước đao mang của lâm tiêu. Hờ! Lâm tiêu lắc đầu, vừa vung ra một đao nháy mắt thu đao trở lại, xoay người, thậm chí cũng không nhìn kết quả. Oanh Long! Ba Ba! Tiếng nổ vang đinh tai nhức ớt. Đa mang thế như trẻ tre nháy mắt đã đánh dập nát quyền ảnh của Hoàng Thiên. Ngay sau đó Đa mang lướt qua thân thể hắn. Đem thân thể hắn chém thành hai khúc. Từ khi lâm tiêu ra tay tới hiện tại chỉ một thoáng ngắn ngủi, Năm đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của võ lăng quận đã toàn bộ vẫn lạc. Không một ai may mắn thoát khỏi. Sao có thể? không có khả năng. toàn trường sợ ngây người. luận thực lực nhóm đệ tử võ lăng quận đều cao cường. là người nổi bật trong những thiên tài. nếu không sẽ không ai ngầm đồng ý năm người lấy được một kiện bảo vật tầm thứ hai nhưng năm người như vậy thật không ngờ lại bị lâm tiêu nhẹ nhàng giết chết. hoàn toàn mưu sát. không ai dùng ngoài hai chiêu. Thực lực như vậy cho dù là thiên tài hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Lâm tiêu vì sao đột nhiên trở thành mạnh mẽ như vậy? Thực lực thật đáng sợ. Thiên tài, thiên tài tuyệt đối. Nhóm đệ tử các đại quận thành thầm than. Đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn nhóm người lâm tiêu luận thực lực tổng thể năm người võ lăng quận bài danh thứ hai trong chín đại thế lực. chỉ có năm đệ tử vô song thành mới có thể so sánh. trong sáu đại quận thành đang tranh đoạt bí tịch không có ai có thực lực so sánh được. nếu lâm tiêu có ý muốn, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. nguyên bản thực lực ba người đoạn hồng bài danh cuối cùng nơi này, nhưng hiện tại lâm tiêu xuất hiện họ lập tức biến thành cổ thế lực cường đại nhất nơi đây lâm tiêu ngươi ba người đoạn hồng kích động không nói nên lời dù suy đoán lâm tiêu đã đột phá hóa phạm sơ kỳ thực lực tăng trưởng nhưng họ lại không ngờ lâm tiêu đáng sợ tới mức này lục soát xong đồ vật trên năm thi thể Lâm Tiêu đi tới trước mặt ba người chú chỉ, nói Ba người chữa thương trước đi Kỳ thật không cần hắn phân phó Ba người đã nuốt đen dược chữa thương Thương thế trên người đang khép nhanh với tốc độ thật kinh người Sau khi phân phó xong, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua bảo vật cuối cùng trong quảng trường tầm thứ hai Trong lòng các đệ tử sáu đại quận thành đều trầm xuống. Lâm tiêu nhảy tới, nháy mắt đi tới trước bạch sắc quan cầu, thản nhiên nói. Ta muốn quyển bí kịch này. Dựa vào cái gì đưa cho ngươi? Một đệ tử đôn hoàng quận nhịn không được quát to. Trước đó sáu đại quận thành tranh chấp thật lâu vẫn không thể quyết định bảo vật thuộc về ai. Hiện tại Lâm Tiêu nói là của hắn. Làm trong lòng người này vô cùng phẫn nộ. Không đợi hắn nói hết lời, một đệ tử đôn hoàng quận khác đã giữ chặt tay của hắn, liên tục nháy mắt với hắn. Nơi này chỉ có ba đệ tử đôn hoàng quận, nếu chọc giận Lâm Tiêu, hắn muốn tiêu diệt bọn họ là chuyện thật dễ dàng. Dựa vào cái gì? Lâm Tiêu quay đầu. Chiến đao nhẹ nhàng nâng lên Chỉ bằng nó như thế nào Chẳng lẽ ngươi có gì nghĩ Nếu bí tịch đã bị người lấy đi Có lẽ hắn sẽ không làm ra chuyện đoạt bảo vật của người khác Nhưng hiện tại bí tịch còn ở trên thạc đài Chính là vật vô chủ Lâm tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua Mẹ nó chẳng lẽ mọi người trơ mắt nhìn thấy bí tịch bị người đoạt Đệ tử kia không cam lòng, giận dữ hết Những người khác đều có chút dao động Tuy lâm tiêu mạnh mẽ Nhưng bọn họ có tới 20 người Chẳng lẽ còn đánh không lại một đệ tử hóa phàm sơ kỳ nho nhỏ Thật có lỗi, định an quận rời khỏi việc tranh đoạt bảo vật Các ngươi muốn tranh thì tranh đi Lúc này Diệp Hoa đứng ra lên tiếng, sau đó mang theo hai đệ tử khác thối lui khỏi nơi đó. Một quyển bí kịch mà thôi, so sánh với tính mạng mà nói không quan trọng, Vân Long quận cũng rời khỏi. Vân Long quận Đào huyễn cũng lắc đầu, mang theo hai đệ tử rời đi. Kim Hà quận cũng rời khỏi. Sóc Phương quận rời khỏi. Chỉ là một quyển bí tịch hơn nữa chưa chắc sẽ thuộc về lộ Tây quận, chúng ta cũng rời khỏi. Có Diệp Hoa cùng Đào Huyễn đi đầu, ba quận thành khác lần lượt rời đi, chỉ còn lưu lại một mình đôn hoàng quận. Thân là đệ tử hóa phàm Sơ Kỳ Đại Thành. Không có ai là ngu ngốc. Thực lực lâm tiêu mạnh như thế. Cho dù họ có liên thủ nhưng không chết mười mấy đệ tử cũng không thể chiến thắng lâm tiêu. Mấu chốt chính là cho dù họ đánh bại lâm tiêu cũng chưa chắc lấy được bí tịch. Giữa sáu thế lực vẫn có thể tranh đoạt. Nói cách khác mỗi quận thành chỉ có một phần sáu cơ hội. Sẽ không ai vì chút ít lợi như vậy mà bồi vào tính mạng của mình. Không đợi đệ tử đầu tiên lên tiếng. Hai đệ tử đôn hoàng quận khác sợ hãi kéo người kia đi xuống, vội vàng nói. Đôn hoàng quận cũng rời khỏi. Lâm tiêu quay đầu. Ánh mắt nhìn lên quan cầu. Thấy vậy hai gã đệ tử đôn hoàng quận thở ra một hơi. Liếc mắt nhìn nhau. Trên trán đẫm mồ hôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif hai trăm ba mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện chương bốn trăm ba mươi chín tầng ba đoạt bảo hai ca sát nhẹ nhàng bóp nát quan cầu lâm tiêu cầm bí tịch màu đen vào trong tay thuần nguyên công địa cấp trung Giai công pháp mở ra bí tịch đây là một quyển công pháp Chẳng lẽ vận khí của ta hôm nay xui xẻo như vậy? Trong lòng lâm tiêu không khỏi lộ ra tiêu bất đắc dĩ. Ông trời tự hồ thật thiết đùa giỡn với hắn. Hắn cần tìm thân pháp cùng phòng ngự cường đại. Nhưng hai quyển bí tịch cũng không vừa ý hắn. Tuy lăng không hư độ là thân pháp bí kỹ. Đối với hắn mà nói xem như không tệ. Nhưng thuần nguyên công lại hoàn toàn không thể tu luyện. Cử chuyển huyền công là địa cấp trung giai công pháp. Đã tiếp cận địa cấp cao giai. Hơn nữa thuộc tính cực kỳ phù hợp với lâm tiêu. Hắn hoàn toàn không có khả năng phế bỏ cử chuyển huyền công mà đi tu luyện thuần nguyên công. Tuy rằng chính mình không thể tu luyện. Nhưng mang về huấn luyện doanh vẫn có thể đổi được thật nhiều đồ vật. Thu biết tịch vào người, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ba người đoạn hồng. Đoạn hồng sư huyên, ba người ở lại đây đi, ta đi trước một bước. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Đi trước một bước. Đoạn hồng ngẩn ra. Nếu như ta không đoán sai. Khoan môn kia hẳn là thông đạo đi thông tầm thứ ba. Tầng 1 cùng tầng 2 đều có bảo vật xuất thế. Ta nghĩ tầng 3 cũng vậy. Ta thật muốn đi xem bảo vật tầng 3 rốt cuộc là vật gì. Nguyên lai lâm tiêu vì vậy mà đi lên tầng 2 sao? Trong lòng mọi người gật mình. Đoạn hồng gật gật đầu, nói. Lâm tiêu, ngươi cẩn thận một chút, Kim Minh đang ở tầng 3. Các ngươi yên tâm đi, còn chưa biết ai chết về tay ai. Nghĩ tới Kim Minh, Lâm Tiêu cười lạnh cất bước đi vào quan môn, nháy mắt biến mất vô tung. Hắc hắc, Lâm Tiêu thật sự là ngu ngốc, hắn đi như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta ra tay với ba người đoạn hồng sao? Đệ tử Đôn Hoàng Quận không khỏi lộ ti cười lạnh nói. Đệ tử quận khác nghe nói thế trên mặt ngược lại hiện ti cười trào phóng, diệp hoa cười lạnh. Nếu ngươi thật sự dám ra tay, chỉ sợ ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Trước khi lâm tiêu rời đi đã mang theo bảo vật. Không lưu lại cho ba người đoạn hồng. Dưới tình huống không tranh giành ích lợi. Ai sẽ đơn giản vì trút ác khí mà ra tay kết tử cử với người khác. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Lâm Tiêu cố ý không lưu lại bảo vật? Nghĩ tới khả năng này, mọi người đều ngẩn ra. Ta thật sự có chút hướng thú với tầng 3, chỉ tiếc. Đào Huệ nhìn quen môn do dự nhưng cuối cùng vẫn không tiến vào. Ôm trong thôn đạo tầng 3, thân ảnh Lâm Tiêu lặng yên xuất hiện. Ân vừa đi lên tầng 3, lâm tiêu rõ ràng ngẩn ra. tình huống tầm này khác hẳn. bảo vật hai tầng bên dưới hiện ra cực kỳ rõ ràng. nhưng tầng ba lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ. hơn nữa thông đạo càng thêm phức tạp. mặc kệ đi thử xem sao. lâm tiêu nhảy vào một lối đi phóng thiết tinh thần lực tới tận cùng rất nhanh đi tới. oanh long. Một khắc sau phía trước đột nhiên có tiếng nổ ầm vang, sau đó là tiếng cười to. Ha ha, tư không hạo quyển bí tịch quyền pháp này thuộc về ta. Dứt lời, một thân ảnh từ trong một thạch thất lao ra, chính là thủ tiệc đệ tử đôn hoàng quận Tổ Diệu. Sau khi lao ra thạch thất, Tổ Diệu lập tức nhìn thấy lâm tiêu, không khỏi ngẩn ra thân hình không hề ngừng lại lao vào một thông đạo khác trước mặt lâm tiêu nhanh chóng biến mất vô tung đáng giận hỗn đảng thật là tức chết ta tổ diệu có dũng khí ngươi quang minh chính đại đấu với ta một trận một thân ảnh khác từ trong thạch thất đuổi theo vẻ mặt vô cùng phẫn nộ chính là thủ tịch đệ tử kim hà quận tư không hạo ân là tiểu tử ngươi lại đi lên tầm ba. tư không hạo liếc mắt nhìn thấy lâm tiêu chợt ngẩn ra ánh mắt liền rơi lên bảo kiếm bên hôn lâm tiêu. bảo kiếm lục giai. trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ tham lam. tiểu tử đưa bảo kiếm cho ta xem. thân hình hắn nhoáng lên hiện ra trước mặt lâm tiêu vẻ mặt âm lạnh nghĩ thầm. không lấy được bí tịch quyền pháp. Lấy thanh bảo kiếm lục giai cũng không tệ. Nói không chừng trên người tiểu tử này còn bảo vật khác. Tránh ra. Lâm tiêu làm sao không biết tâm tư của tư không hạo, không muốn dây dưa với hắn, xoay người muốn đi vào thông đạo khác. Tổ diệu vừa đi. Chân khí mơ hồ của bảo vật đã biến mất vô tung. Rõ ràng bảo vật trong này đã bị tổ diệu cướp đoạt. Lâm tiêu cũng không còn tâm tình ở lại nơi đây. Ngươi nói cái gì? Thân hình tư không hạo nhán lên, ngăn cản trước mặt lâm tiêu trong ánh mắt toét ra tia sát khí. Khi nãy bị tổ diệu đánh lén đoạt bảo vật. Làm trong lòng hắn đã tức giận. Hiện tại thái độ của lâm tiêu như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hừ lạnh một tiếng nanh cười. Xú tiểu tử! Rượu mời không uống lại thiếp uống rượu phạt, một khi đã như vậy ta tự mình đến lấy. Dứt lời tư không hạo vung tay, nguyên lực ngưng tụ chộp thẳng tới lâm tiêu. Bàn tay như một đoàn kình phong tối đen nổ tung, uy thế đủ đem tảng đá lớn đánh thành bụi phấn. Trong mắt lâm tiêu hiện tia lệ mang. Chiến đao bắn ra. Một đao chém thẳng lên bàn tay tư không hạo nháy mắt chém vỡ nguyên lực thành hai nửa. Chiến đao bổ thẳng vào bàn tay của Tư Không Hạo. "Hạo tiểu tử." Tư Không Hạo chấn động, trong tiếp các bàn tay liên tục đánh ra. "Đinh đinh đinh." Ngón tay cùng chiến đao va chạm chói tai. Tư Không Hạo thối lui hai bước. Ngón tay bị chém ra hai vết máu. Máu tư tràn ra đau thật sắc bén. ánh mắt thoải mái của tư không hạo lập tức biến thành ngưng trọng. có thể một đau chém tổn thương ngón tay của hắn. võ giả bình thường không thể làm được. chỉ có thiên tài hóa phàm sơ kỳ định phong như hắn mới có khả năng. gắt gao đánh giá lâm tiêu, sắc mặt tư không hạo xanh mét. nguyên lai ngươi đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Khó cách dám hung hăng càn quấy như thế. Chẳng qua nếu ngươi nghĩ chỉ như vậy là có thể đánh bại ta. Thật quá buồn cười. Bởi vì một đao vừa rồi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Trong hư không hình thành một đoàn mây mù màu đen, hóa thành long quyển phong cuốn tới. Âm phong ám ảnh tầm mây hóa thành long quyển phong cuốn tới phát ra tiếng rít chói tai nháy mắt như đi tới cửa u địa ngục. cũng được vốn chuẩn bị đi tìm bảo vật tầng ba một khi đã như vậy trước hết cùng ngươi chơi đùa nghiệm chứng một chút thực lực của ta thần sắc lâm tiêu bình tĩnh chiến đao bổ ra nhanh như chớp anh lòng lòng đao mang chói mắt va chạm cùng tầm mây đen một phát ra khí thế đáng sợ không gì sánh kịp Âm thanh tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng Từng đoàn kình phong vô cùng uy mãn Nhìn thật ghê người Trong khoảnh khắc hai người giao thủ hơn 10 chiêu song phương người tới ta đi Chiến đấu ngang tay Tự hồ không ai làm gì được ai không nghĩ tới tiểu tử này đột phá tới hóa Phàm sơ kỳ lại biến thành khủng bố như thế. Thật sự là đáng giận. Nếu ta không thể đánh bại, truyền đi ra mặt mũi ta để vào đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 445 tượng luyện thể Tư không hạo càng đánh càng kinh hãi Nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn Xú tiểu tử đón ta một chiêu này Hai tay hoàn trước ngực Tư không hạo hét lớn một tiếng Tầng mây màu đen nháy mắt hội tụ chung một chỗ Hình thành viên cầu tối đen như mực Chân khí chảy xuôi Nguyên lực dao động làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhanh như chớp oanh về hướng Lâm Tiêu. Không gì hơn cái này. Trải qua hơn 10 chiêu giao thủ. Lâm Tiêu đã hiểu được thực lực của tư không hạo. Trong mắt tuôn ra tinh mang. Hai tay cầm đao nhắm ngay viên cầu chém ra. Tứ quý luôn hồi đao. Xuy! đao mang sáng ngời, đao ý ra thân, chiến đao tuôn ra hào quang chói mắt. Một thanh đao mang thật lớn hình thành trong hư không, hung hăng bổ lên viên cầu màu đen. Viên cầu cấp tốc dao động, liên tiếp phát ra tiếng rít ầm ỉ. Ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành nguyên lực tối đen tán loạn khắp nơi. Sao có thể Tư không hạo chấn động Trong ánh mắt khiếp sợ của hắn Chiến đao phá vỡ viên cầu thế đi không giảm Nhanh như chớp đi tới trước người hắn Chạn Tốc độ đao men cực nhanh Nhanh tới mức không kịp phản ứng Tư không hạo vung sông trưởng hình thành một đạo phòng ngự trắng ngay trước người Phúc suy Ngay sau đó thân hình hắn như viên đạn phá bay ngược ra sau Tay áo dập nát Trên cánh tay xuất hiện hai vết đau thấy xương Máu tươi phun trào như suối Đây Trên mặt mang theo kinh hãi Tư không hạo không dám quay đầu lại Nương theo lực trùng chức bay vào trong một thông đau Trong nháy mắt đã không thấy bóng người Thương Chiến đao vào võ, lâm tiêu cũng không thèm truy kích đối phương, xoay người đi vào một thông đạo khác. Đáng giận tiểu tử kia rõ ràng mới thăng cấp hóa phạm sơ kỳ, như thế nào lại đáng sợ như vậy? Tán loạn bên trong thông đạo, liên tiếp lao ra xa hơn mười dặm, thân hình tư không hảo mới dừng lại. Nhìn miệng vết thương trên tay, khuôn mặt hắn giữ tận đoạt bảo không thành còn bị đánh thương với hắn mà nói chính là sĩ nhuột cũng may lúc ta giao thủ với lâm tiêu không ai chứng kiến nếu không một khi truyền đi ra mặt mũi của ta để vào đâu tư không hảo oán hận đột nhiên như nghĩ tới điều gì cười hắc hắc đúng rồi võ lăng quận kim minh năm lần bảy lượt muốn đánh chết tiểu tử kia vẫn chưa thành công Nếu lần này hai người gặp được Chỉ sợ là cuộc chiến sinh tử đi Bất kể là ai chết Đối với tư không hạo mà nói là chuyện đáng hương phấn Đương nhiên Nếu hai người lưỡng bại câu thương Ôm nhau cùng chết thì không thể tốt hơn Đánh lui tư không hạo Lâm tiêu dựa theo trực giác bản năng đi nhanh trong thông đạo Trong cảm giác của hắn Tầng ba còn bảo vật chưa bị phát hiện Bảo vật ba động mơ hồ hấp dẫn lấy hắn Đi tới trước rẽ trái rẽ phải đi ngược lại Lâm tiêu nhiễu tới nhiễu lui muốn hôn mê Tiêu phí nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì Nhưng nương vào cảm giác mẫn tuệ Lâm tiêu cảm thụ được bảo vật cách mình ngày càng gần từ hồ ở cách đó không xa, ôm, lại thêm ba động truyền tới, bị tinh thần lực cường đại của hắn kịp thời bắt giữ. Ở phía trước, lâm tiêu bay nhanh về phía trước, chỉ sau vài lần hô hấp, một tòa thạch thất thật lớn xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Thạch thất vô cùng rộng rãi, cao hơn 10 trượng, rộng trên 100 trượng. Ở giữa có một thạch đài. Trên thạc đài có một quan cầu lơ lửng Bên trong có quyển bí tịch màu đỏ. Lại là một quyển bí tịch. Lâm tiêu thoáng giao động, lần này không xui xẻo như vậy đi. Vừa nghĩ tới đây, hắn nhảy lên đài cao. Ca sát. Bạch sắc quan cầu vỡ vụn, lâm tiêu cầm quyển bí tịch trong tay. Long tượng luyện thể. Địa cấp trung giai vũ kỹ Phân chi năm tầm Là một môn vũ kỹ luyện thể cực kỳ cường đại Tu luyện cần thật nhiều nguyên lực Thông qua cải tạo thân thể tiến hành gia tăng cường độ phòng ngự Gia tăng sức lực võ giả Luyện tới tầm 5 có được lực lượng 10 long 10 tượng Sức lực vượt qua 10 vạn cân Cái gì? Luyện tới tầm năm có được sức lực mười vạn cân. Trong lòng hắn khiếp sợ, mừng rỡ điên cuồng. Có long tượng luyện thể. Khuyết điểm phòng ngự yếu nhược của ta có thể bù đắp lại. Chẳng những gia tăng phòng ngự. Còn tăng cường sức lực. Đến khi luyện đại thành. Một quyền có thể giết chết võ giả cung cấp. Trong lòng hắn cảm thấy thật hài lòng Đồng thời hắn đã có hiểu biết về cách thiết trí bảo vật trong cung điện này Tầm 1 là địa cấp đê giai bí tịch Tầm 2 là địa cấp trung giai Tầm 3 là địa cấp trung giai có thể so sánh với cử chuyển huyền công Nếu đổi thành vũ khí tầm 2 là vũ khí lục giai Tầm 3 hẳn là vũ khí lục giai cực phẩm Nghĩ tới đây hắn đem bí tịch cất vào lòng, xoay người chuẩn bị rời đi. đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm quan xuất hiện bắn tới, khiến toàn thân lâm tiêu nội da gạt cảm giác được nguy hiểm. thần sắc hắn không thay đổi, chiến đao bay ra nháy mắt va chạm cùng kiếm quan, sau đó cùng nhau biến mất. là ngươi kim minh. ánh mắt hắn nhìn ra cửa thạch thất, liền thấy chính là kim minh. Cùng lúc đó một thân ảnh cùng xuất hiện, chính là thủ tịch đệ tử sóc phương quận tử Sa Sơn. ân Bảo vật bị người cướp đi! Là đệ tử lĩnh ngộ đao ý của hiên dật quận. Tử Sa Sơn thấy thế thần sắc khựng lại, đứng nguyên ngoài cửa, không tùy tiện nhảy vào thạch thất. Lâm tiêu, không ngờ là ngươi. Kim Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn trong mắt lộ ra vui mừng, nhe răng cười nói. Không nghĩ tới ngươi đi lên tầng 3, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu, giao ra bí kịch ta lưu cho ngươi toàn thây. Ha ha, giao ra bí kịch. Ngươi không phải đang nói chuyện cười đi. Lâm tiêu lộ vẻ tươi cười hưng phấn. Thật tốt quá, lại cho ta gặp ngươi ở đây, thật sự là ông trời có mắt. Thật tốt quá. Kim Minh ngẩn ra. Không ngờ Lâm Tiêu sẽ nói lời này. Trong tưởng tượng của hắn Lâm Tiêu hẳn phải vô cùng hoảng sợ. Cầu xin tha thứ. Nhưng biểu hiện của Lâm Tiêu bây giờ làm cho hắn ngoài ý muốn. Xem ra là ngươi không muốn giao ra sao. Kim Minh khinh thường cười lạnh trong mắt toát ra sát khí dày đặc nhưng ngươi có dao hay không cũng giống nhau, chết cho ta. Rống to một tiếng kim minh chém ra một kiếm. xuôi lạc. trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang. lưu quang rung động nhanh như chớp vắng về phía lâm tiêu. không khí như bị chia tách hình thành hai cổ bạch sắc khí lãng. chút tài mọn. Lâm Tiêu nhảy xuống tay phải bổ ra một đao, dễ dàng chém vỡ kiếm khí của Kim Minh Thành nát vụn. Hôm nay ta sẽ tính nợ với ngươi. Lâm Tiêu đi thẳng tới phía trước, bước chân kiên định, thần sắc băng sương. "Ân, Một đao vừa rồi. Tử Sa Sơn đứng bên ngoài nhìn thấy ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra vẻ khác thường của Lâm Tiêu nguyên lai like ngươi thăng lên hóa phạm sơ kỳ đây là nơi phát ra dũng khí cho ngươi khiêu chiến ta sao thật sự là buồn cười đừng nói ngươi thăng lên hóa phạm sơ kỳ dù là hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ta các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hai trăm bốn mươi truyện audio được phát hành tại audio.fiz chương bốn trăm bốn mươi giao phong dứt lời thân hình kim minh biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó trong thạch thất tràn ngập ngàn vạn kiếm quan rậm rạc tuôn về hướng lâm tiêu suy suy suy kim sắc kiếm quan nháy mắt đang vào cùng một chỗ Hình thành kim sắc đại võng. Đem hư không cắt vỡ tan nát. Trong kình khí kêu vang. Kim sắc đại võng bao trùm về hướng lâm tiêu. Phá. Lâm tiêu không chút hoang mang. Đao ý sắc bén lan tràn. Hắc sắc chiến đao khí phách nhắm ngay trên hư không chém thẳng bên trái ba đao. Phải ba đao cùng ở giữa ba đao chính đao mang ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành đồ án cử cung đón lấy kim sắc đại võng của kim minh oanh long long đao mang cùng kiếm quan va chạm phát ra quang mang sáng chói nguyên lực nổ tung kịch liệt hình thành phong bạo thổi quét khắp cả thạch thất đúng lúc này oanh một đạo kiếm khí dài mấy trượng xuất hiện sau lưng lâm tiêu Đâm thẳng tới Những nơi nó đi qua không khí nổ tung Tốc độ quá nhanh kéo theo kim sắc vĩ lãng Hóa thành kim sắc tơ tuyến chém thẳng tới trước kiếm khí chưa tới nhưng kiếm thế tới trước Chính là kim nguyên trạm sở trường tuyệt đối của Kim Minh Hờ Tinh thần lực phóng thiết bốn phía Lâm tiêu không chút hoang mang say người Vận chuyển cử chuyển huyền công. Xuất ra thức thứ nhất luôn hồi đa quyết. Tứ quý luôn hồi đao. Đa men cùng kiếm quen nháy mắt đụng vào nhau. Nổ tung thật lớn. Lâm tiêu thối lui hai bước. Mà kim minh lại thối lui tới mấy bước. Thân thể đứng không vững. Đa ý xâm nhập trong cơ thể khiến khó môi hắn tràn ra ti máu tươi. Không có khả năng Khác biệt lớn như thế làm Kim Minh khó thể tin Không có gì không khả năng chết cho ta Lâm tiêu cười lạnh không cho Kim Minh thời gian phản ứng lại nhảy lên Đinh đương Đinh đương Vô số đao mang cùng kiếm quan va chạm trong hư không Song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu Trong thạch thất tràn ngập nguyên lực đáng sợ Hình thành phong bạo thật lớn. Kim Minh không ngừng thối lui về phía sau. Đao ý sắc bén xen lẫn cái hình khí đáng sợ như sóng biển đập tới. Làm thương thế của hắn không ngừng gia tăng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Chỉ là hóa phạm sơ kỳ mà thôi. Ta là thiên tài hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong. Kim Minh liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng ra sức ngăn cản công kiếp. Lúc này vẻ mặt tử sa sơn thật ngưng trọng. Thực lực của Lâm Tiêu hoàn toàn bao trùm trên Kim Minh. Tuy rằng muốn giết chết Kim Minh còn chưa khả năng. Nhưng hoàn toàn có thể đánh Kim Minh bị thương tháo chạy. Lại thêm mười chiêu, Kim Minh càng thêm chật vật. Đây, Lâm Tiêu chém ra một đao chém bay kim minh ra ngoài. ổn định thân hình, khó môi kim minh tuôn máu tươi, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm lâm tiêu. đáng giận a. tuy hiện tại hắn bị lâm tiêu áp chế. nhưng nếu muốn rời khỏi vẫn có thể đi được. chẳng qua làm như vậy đại biểu hắn thừa nhận mình không bằng lâm tiêu. hiện tại có tử sa sơn đứng bên cạnh nhìn xem. Nếu tuyền đi ra Hắn hoàn toàn không ngẫm đầu lên được nữa Phải biết rằng mục tiêu của hắn trước 24 tuổi đi tới trên cùng 10 trong phong vân bản võ linh đế quốc Trở thành thiên tài đỉnh cấp chói mắt Sao có thể thua bại trong tay một hóa phàm sơ kỳ nho nhỏ Nghĩ vậy trong lòng hắn càng quyết tâm Kim linh công bất diệt kim thân Đột nhiên một đạo kim sắc quan hoa nở rộ Trong nháy mắt kim minh như trở thành kim quan nhân Nguyên lực hùng hậu thiêu đốt quanh thân hắn Làm cho người ta dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ Đây là công pháp gì? Lâm tiêu nhìn chằm chằm đối phương Có thể trong nháy mắt làm nguyên lực tăng lên hai thành tuyệt đối là không đơn giản nhưng làm vậy sẽ có di chứng cực kỳ nghiêm trọng. bằng không Kim Minh sẽ không lưu lại lúc này mới thi triển. nhưng ở ngoài còn có Tử Sa Sơn. Lâm Tiêu cảm giác được Tử Sa Sơn đứng bên ngoài nhíu mày, hỗn đản, đi chết đi. gầm lên giận dữ Kim Minh phát động công kích mãnh liệt như cuồng phong, từng đạo kim sắc kiếm quang như sóng thần cuốn tới lại như núi lửa phun trào, dị thường mãnh liệt. Lúc này lực lượng của hắn đã ngang ngửa với Lâm Tiêu. Một lần giao thủ cả hai đều bị nguyên lực trùng kích đều bật lùi ra. Chính là lúc này, ánh mắt Kim Minh ngưng tụ, thân hình phượng lại, không để ý thân thể bị thương, nguyên lực nháy mắt tăng thêm một bậc. Kim Quan điện cảm Nguyên lực truyền vào trong trường kiếm kim minh thi triển một thức cực mạnh nhất của mình. Anh Long Một đạo kiếm quang cực lớn hiện ra tuôn trào về phía lâm tiêu, làm cho người ta có cảm giác như tận thế tiến đến. Kiếm thế thật đáng sợ. Thân hình lâm tiêu đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn nháy mắt ngưng tụ lại. Ngay sau đó đạo ý sắc bén bay lên cao hóa thành một cổ đao ý lan yên xoay quanh thạch thất nhật nguyệt lung hồi đao lâm tiêu cũng thi triển ra một thước mạnh nhất của mình oanh long long kiếm quan cùng đao mang chạm vào nhau một phát ra lực lượng hủy diệt vô cùng nhất thời trong thạch thất tràn ngập kim sắc nguyên lực cùng bạch sắc nguyên lực trong phong bạo không nhìn thấy được vật gì Chỉ có gió lúc tàn sát vô tận. Dù là tinh thần lực thăm dò cũng nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Không thể cảm giác. Cơ hội tốt. Ánh mắt lâm tiêu đột nhiên ngưng tụ. Chẳng những không thuận thế lui về phía sau ngược lại tiến thẳng về phía kim minh. Tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ. Hình thành tinh thần nguyên toa điên cuồng xoay tròn cùng lớn mạnh. Tinh thần nguyên toa. Trường lớn mắt tinh thần nguyên toa vô hình bắn về phía Kim Minh. Đáng giận, nếu còn không giết được hắn, xem ra chỉ có thể lui. Trong tiếng nổ tuôn Kim Minh đột nhiên chứng kiến một thân ảnh bay tới trong lòng cả kinh, theo bản năng bổ ra một kiếm. Nhưng đúng lúc này tinh thần nguyên toa nháy mắt nhảy vào trong đầu óc kim minh khiến động tác của hắn phượng lại không tốt là bí pháp công kích tinh thần lực lâm tiêu này còn là một tam phẩm luyện dược sư làm sao có thể trong lòng kim minh hoảng hốt có thể trùng kích tinh thần lực của hắn tuyệt đối chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới làm được sau một thoáng ngây người Kim Minh lập tức phục hồi lại tinh thần. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Kiệt lực khống chế trường kiếm chém về phía Lâm Tiêu. Nhưng chỉ trong tích tắc thuận lại, chiến đao của Lâm Tiêu đã phát sau mà tới trước, đi tới trước mặt của hắn. Phúc xui. Hai mắt trường lớn kinh hãi, Chiến đao chém qua cổ Kim Minh. Đầu của hắn nháy mắt bay lên cao. Ngay sau đó máu tươi phun ra như suối Ngươi Trong miệng chỉ kịp hô lên một chữ Thân hình hắn đã ầm ầm ngã xuống Hoàn toàn mất đi ý thức Cao thủ giao chiến thường thường chỉ bị sai lầm nháy mắt là có thể quyết thắng bại Không cho phép một chút phân tâm Cho tới bây giờ phong bạo mới hoàn toàn bình tĩnh lại Cái gì? Kim Minh lại bị giết chết sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Bên ngoài thạch thất tử sa sơn trợn mắt há hốt mồm Hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 242 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 442 đánh chết Kim Minh Trong cảm giác của hắn Lâm Tiêu cùng Kim Minh đánh vừa một chiêu. Sau đó là nổ mạnh kịch liệt. Sau nổ mạnh hắn chỉ nhìn thấy chiến đao cực nhanh của Lâm Tiêu chém qua cùng đầu Kim Minh bay lên cao. Quá trình trước đó hắn căn bản không cảm giác tới. Nhưng không thể nghi ngờ chính là Kim Minh đã chết, đã chết trong tay hóa phạm sơ kỳ võ giả. Lục xoát xong đồ vật trên người Kim Minh Lâm tiêu nhìn tử sa sơn Tử sa sơn Ngươi muốn ngăn cản ta sao Ngữ khí lâm tiêu Lạnh lùng tay phải nắm chặt Chiến đao tùy thời chuẩn bị chiến đấu Tử sa sơn Cười ha ha Phấn khiếp Thật sự là phấn khiếp Có thể đánh chết Kim Minh Ta tự nhận mình Không thể làm được Ngươi đã có được thực lực như vậy Tự xa sơn này tâm phục khẩu phục. quyển Biết tịch thuộc về ngươi. Dứt lời hắn lắc mình, nháy mắt đã biến mất. Một kích cuối cùng tuy hắn không chứng kiến. Nhưng thực lực lâm tiêu rõ ràng cao hơn Kim Minh. Hắn tự biết mình không kém Kim Minh. Tự nhiên sẽ không vì một quyển Biết tịch mà mạo hiểm như vậy. Đi rồi. Lâm tiêu thấy vậy lắc đầu, chiến đao thu vào trong vỏ. Đúng lúc này một đạo Bạch Quang đột nhiên buông xuống. Bao phủ lên người hắn. Cùng lúc đó trên người các đệ tử trong ba tầng đều bị Bạch Quang bao phủ. Ngay sau đó Bạch Quang biến mất. Mọi người nháy mắt biến mất trong cung điện trên mây. Thiên mộng chịu trạch ngoài thiên mộng bí cảnh. Ngũ sắc quan thải phiêu đảng trên bầu trời, quan môn thật lớn sườn sững, túc mục thần thánh. Đã qua ba ngày, nguyên chiếc sĩ, Đông Phương Nguyệt Linh cùng cao thủ các thế lực đều đang khẩn trương chờ đợi. Tuy rằng căn cứ theo lệ thường, thiên mộng bí cảnh cũng không phải tuyệt cảnh. Nhưng các đệ tử một ngày chưa đi ra, mọi người cũng không được an bình. Ngay lúc này Quang môn bỗng nhiên nhộn nhạo gợn sóng Ngay sau đó Hư hư hư Từng đạo thân ảnh bị bắn ra ngoài Vừa bay ra liền thi triển thân pháp nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất Ha ha cuối cùng đã ra rồi Ánh mắt các cường giả tập trung trên 36 đệ tử mới xuất hiện Đệ tử vô song thành ở đây để tự sóc phương quận tập hợp Lộ Tây quận Lộ Tây quận ở nơi này Mọi người sôi nổi tìm kiếm nơi đóng quân của mình Bay vút tới Ba người đoạn hồng vừa đi ra liền đưa mắt tìm kiếm Vừa nhìn thấy lâm tiêu đều thở ra một hơi Bốn người quay lại bên cạnh nguyên chiếc sĩ Lúc này võ lăng quận thường hành bỗng nhiên gầm thét lên Kim Minh đâu? Đệ tử võ lăng quận đâu? Vì sao không ai xuất hiện, các ngươi ai gặp qua hắn, nói mau. Ánh mắt thường hành nhìn quanh bốn phía trong 36 đệ tử bay ra, lại không có một đệ tử võ lăng quận. Điều này làm trong lòng thường hành vô cùng kinh sợ, ánh mắt nhìn vào quan môn thật lớn trước mắt. Quan môn nhấp nháy, dần dần tan biến. Trong chớp mắt quan môn đã hoàn toàn tiêu thức. Mà ngũ thải quan mang trên không trung dần dần tiêu tan. Cuối cùng hóa thành hư vô. Nguyên khí cuồng bạo chung quanh giờ khắc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là đầm lầy bằng phẳng minh môn bát ngát. Tự hồ vẫn là như thế chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiên mộng bí cảnh đã đóng lại. Lần mở ra kế tiếp có lẽ vài năm. Có lẽ hơn 10 năm. Chỉ chờ khi nào trong thiên mộng chịu trạch phát sinh gì biến mới có thể xác định. Thiên mộng bí cảnh biến mất chẳng lẽ đệ tử võ lăng quận toàn bộ chết hết. Thường hành trường lớn hai mắt không dám tin vào mắt của mình. Mỗi một lần có đệ tử tiến vào viễn cổ di tiết. Đại đa số đệ tử đều thuận đường đạt được kỳ ngộ Dù vẫn lạc cũng không có gì Nhưng có một ít đệ tử thiên tài của các thế lực được đặt nhiều kỳ vọng Tùy tiện vẫn lạc một người đều là tổn thất lớn Kim Minh chính là thiên tài như vậy Võ giả 20 tuổi Hóa Phạm Sơ Kỳ đỉnh Phong Luận Thiên Phú là người chói mắt nhất trong võ lăng quận Thường hành ôm hy vọng thật lớn đối với hắn. Thậm chí còn cảm thấy được hắn có cơ hội bài danh phong vân bản vài năm sau trong võ linh đế quốc. Có thể nói lần này liệt lãm. Dù những đệ tử khác chết hết cũng không sao. Nhưng Kim Minh nhất định phải còn sống. Nhưng bây giờ Kim Minh không đi ra bí cảnh. Điều này làm trong lòng thường hành vô cùng khiếp sợ lẫn phẫn nộ. Ai, là ai giết Kim Minh? Nói cho ta. Ánh mắt thường hàn nhìn chằm chằm những đệ tử đứng đầu của các đại quận thành. Trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có những người này mới có thể đánh chết Kim Minh. Hơn nữa phải là hai người liên thủ mới có khả năng. Ha ha, không nghĩ tới lần này đệ tử võ lăng quận toàn quân bị diệt thật sự là ngoài ý muốn a. Nguyên chiến sĩ nhìn thấy cảnh này không khỏi cười. Ta không biết ai giết Kim Minh. Nhưng vài tên đệ tử Hóa Phạm Sơ Kỳ Đại Thành của Võ Lăng quận là bị hiên giật quận Lâm Tiêu giết chết. Lúc này trong đệ tử Đôn Hoàng quận vang ra thanh âm. Lâm Tiêu Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Tiêu. Thậm chí cường giả quê nguyên cảnh đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn qua. Trong mắt đầy nghi hoặc Hiển nhiên cũng nghe được đệ tử của mình nói về Lâm Tiêu. Có ý tứ, võ lăng quận luôn đối địch với hiên dật quận, lần này song phương lại tranh đấu. Làm cho ta quan tâm chính là hiên dật quận Lâm Tiêu mới đột phá hóa phàm sơ kỳ đã đánh chết được năm hóa phàm sơ kỳ đại thành võ lăng quận. xem ra lần này hiên dật quận xuất hiện một thiên tài. luận thiên tài. đông phương nguyệt linh mới đúng đi. hai mươi bốn tuổi đã là quy nguyên cảnh. còn tuổi nhỏ đã đánh đồng với chúng ta. mấy năm nay hiên dật quận nhân tài đông đúc a. Trong lòng các cường giả đều cảm khái. Cái gì? Là ngươi giết năm hóa phạm sơ kỳ đại thành của chúng ta? Kim Minh có phải do ngươi giết hay không? Nói. Trong mắt thường hành hiện lên lệ mang, lạnh lùng nhìn lâm tiêu, tiến lên quát to. Thường hành lại loạn cắn người. Trong nhóm người sóc phương quận, một trung niên chắp tay sau lưng đứng thẳng, khẽ cười nói. Trương khuyết đại nhân, võ lăng quận Kim Minh đích thật là bị lâm tiêu giết chết để tử tận mắt nhìn thấy. Lúc này tử Sa sơn cũng truyền âm nói. Hắn là người duy nhất chứng kiến lâm tiêu giết Kim Minh. Nhưng sẽ không ngu ngốc nói thẳng ra. Chỉ nói riêng cho trương khuyết. Về phần trương khuyết làm sao xử lý tin tức này. Không phải chuyện hắn lo lắng. Nga! Trương khuyết giật mình, nhìn thoáng qua tử sa sơn, chợt nở nụ cười truyền âm nói. Không nghĩ tới Kim Minh thật sự bị lâm tiêu giết chết. Thật làm người giật mình. Nhưng chuyện này ngươi đừng nói ra. Không có lợi cho ngươi. Tử sa sơn cung kính đáp. Dạ, đại nhân! Trương khuyết thật hứng thú nhìn lâm tiêu truyền âm. Lâm Tiêu mới đột phá hóa Phạm Sơ Kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh. Xem ra đúng là một yêu nghiệt. Nhưng Kim Minh đã chết. Ngươi không đáng vì một người chết đắc tội một thiên tài. Ngược lại tận lực trở thành bằng hữu của hắn. Nhiều một người bạn tốt hơn thêm địch nhân. Đương nhiên nếu có một ngày ngươi đối lập với đối phương. Có thể đem tin tức này nói cho võ lăng quận. Hiện tại sao? Chúng ta xem kịch vui thì tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 243 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 443 trở về Tạ Đại Nhân nhắc nhở Tử Sa Sơn gật gật đầu thường hành trong thiên mộng bí cảnh sống chết do ý trời đệ tử của ngươi bị diệt thì trách lên đầu đệ tử hiên giật quận chúng ta không khỏi quá mức buồn cười đi nguyên chí sĩ cười lạnh khó môi hiện lên tia trào phúng nguyên chí sĩ đệ tử võ lăng quận chúng ta không thể chết vô ích thường hành lạnh lùng nói ha ha Vậy ngươi muốn thế nào? Trước kia đệ tử hiên giật quận cũng chết trong tay vỏ lăng quận các ngươi, mà. Nguyên chí sĩ quát to, nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Chết! Thường hành nháy mắt động thủ. Anh Long! Hắn đánh ra một chữ nhanh như chớp tốc độ vô thanh vô tức không hề báo trước. Thường hành, ngươi! Nguyên chí sĩ trường mắt. Trong đồng tử hiện lên vẻ kinh sợ, muốn ra tay ngăn chặn thì đã chậm. Trong nháy mắt một cổ huy áp phúc chút bao trùm lâm tiêu. Hung hăng đè ép. Lâm tiêu căn bản không kịp phản ứng đã cảm giác thân thể của mình nháy mắt muốn nổ tung. Uy huyết tử vong buông xuống làm hắn nghẹt thở. Trước mắt một mảnh tối đen. Cảm giác ý thức của mình dần dần trôi xa. Khai Trong thời khắc nguy cơ, Đông Phương Nguyệt Linh đã chắn ngang trước mặt Lâm Tiêu, không khoan nhượng tiếp nhận một chưởng này. Phúc Xuy Trong miệng Lâm Tiêu phun ra ngụm máu tươi, thở giốt hỗn hỉnh, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn dâng lên. Đây là thực lực quê nguyên cảnh sao? Trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi. Đứng trước mặt cao thủ quy nguyên cảnh chút võ học của hắn không đủ phản kháng. Nếu không có đông phương Nguyệt Linh ngăn chặn. Chỉ sợ nháy mắt hắn đã bị nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Thường hành, ngươi muốn chết. Trong lòng nguyên Chiến sĩ phẫn nộ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ thường hành lại vô sĩ tới mức ra tay với một đệ tử. Nếu không có Đông Phương Nguyệt Linh phản ứng nhanh, chỉ sợ Lâm Tiêu đã chết dưới tay Thường Hành. Nghĩ tới đây trong lòng nguyên chiến sĩ không khỏi sôi gan. Một thanh chiến phủ thật lớn cao ngất xuất hiện trong tay hắn. Nhắm ngay Thường Hành bổ ra một búa. Sợ ngươi hay sao? Thường Hành thấy mình không thể ghét chết Lâm Tiêu trong lòng tiếc hận, lại oanh ra một quyền ngay sau đó trong hư không xuất hiện đôi hắc sắc quyền đầu thật lớn hung hăng đụng vào chiến phủ của nguyên chiến sĩ không tốt các cao thủ thế lực lớn chung quanh không khỏi đại biến phong từng đạo nguyên lực hộ tráo sáng ngời hiện lên đem toàn bộ đệ tử của mình bảo vệ ngay sau đó tiếng nổ mạnh thật lớn vang vọng thiên địa Đầm lầy dưới chân song phương ầm ầm nổ tung Giống như tận thế tiến đến Một dòng nước bùng cao tới vài trăm thước bay lên cao Nguyên lực hình bạo thổi quét bao trùm khắp không gian Phạm vi đầm lầy mười dặm ầm ầm nổ tung Vô số bùng lầy rút xuống chẳng khác gì xảy ra trận đất đá trôi Một chiêu ngang hàng Nguyên chiến sĩ cùng thường hành chiến ý sôi trào Muốn lập tức đối chiến Dừng tay Dừng tay cho ta Ai muốn động thủ lần nữa Đừng trách lão phu không khách khí Nhóm cao thủ quy nguyên cảnh thấy vậy gầm lên giận dữ Áp lực vô hình áp bách về hướng nguyên chiến sĩ cùng thường hành Chỉ cần ai dám ra tay phải thừa nhận một kích lôi đình của mọi người. trước đó một kích họ còn có thể bảo hộ. nhưng nếu hai người giao thủ, uy lực như thế nào họ đều biết rõ ràng. cho dù là với thực lực của họ cũng chưa dám cam đoan có thể bảo hộ toàn bộ đệ tử của mình được an toàn. trong thiên mộng chịu trạch sát khí nồng đậm không khí cô động cơ hồ ngạt thở, Chư vị, là thường hành làm trái quy của động tay trước, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Trong mắt nguyên chí sĩ hiện sát khí, chiến phủ hoàn ngang trước ngực, sát khí vô tận bay lên cao, vẻ mặt phẫn nộ. Nếu vừa rồi để thường hành thành công ghét lâm tiêu, hắn nhất định sẽ ái nấy tới chết. Cũng may người kia thất bại. Nhưng nguyên chí sĩ thật sự không nhịn được nỗi tức giận này. Hừ, đệ tử hiên giật quận, giết đệ tử võ lăng quận trừng phạt đúng tội. Thường hành lạnh lùng nói. Thường hành còn không lui về cho ta. Thiên mộng bí cảnh sinh tự do trời, cho dù là lâm tiêu giết đệ tử võ lăng quận, ngươi cũng không có tư cách động thủ. Trái với quy tắc lẽ trời khó chứ, thường hành... Nếu ngươi dám tiếp tục động thủ, đừng trách chúng ta không khách khí." Nhóm cao thủ các thế lực thấy vậy phẫn nộ quát: "Căn cứ theo quy tắc mỗi lần liệt lãm trong Viễn Cổ Di Tích có phát sinh chuyện gì, sau khi đi ra các thế lực cũng không được truy cứu. Đây là điều kiện cơ bản nhất cho đệ tử đi liệt lãm trong các đại quận thành. Nếu không mỗi người đều làm giống như thường hành, các đệ tử không khả năng đi ra ngoài tham gia liệt lãm Dứt lời các cao thủ nhìn chằm chằm thường hành chỉ cần hắn còn dị động họ sẽ phát động một kích lôi đình trong mắt thường hành hiện lên kia âm lãnh cũng không dám công khai đối kháng mọi người hừ lạnh một tiếng lui trở về đáng tiếc nếu vừa rồi có thể giết chết lâm tiêu có thể ra một ngụm ác khí thật đáng tiếc Trong lòng thường hành cảm thấy thập phần tiếc nuối Tốt lắm chuyện này dường ở đây Hành trình thiên mộng bí cảnh chấm dứt Đều tự quay về quận thành của mình đi Một tiếng quát lạnh Cao thủ các thế lực mang theo đệ tử của mình lên yêu thú rời đi Mà một ít cường giả không có yêu thú lại lấy ra khôi lỗi phi hành Mang theo đệ tử rời khỏi Chúng ta cũng đi thôi nguyên chiến sĩ hừ lạnh hú lên một tiếng cụ phong ương khổng lồ từ trên trời giáng xuống dường trước doanh địa hiên dật quận cuộc thi luyện lần này mời đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chỉ còn lại bảy người mà mời đệ tử đến từ những thế lực lớn khác trong hiên dật quận còn lại năm người Một hàng mười hai người lại thêm Đông Phương Nguyệt Linh cùng Nguyên chiến Sĩ đều đi lên cụ phong ưng bay vút lên trời cao. Rất nhanh biến mất cuối chân trời. Trong khoảnh khắc cả thiên mộng chịu chặt chỉ còn lại người của võ lăng quận. Đáng giận. Thường hành siết chặt hai tay quay đầu nhìn lại nhóm đệ tử còn lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lần này võ lăng quận có 30 đệ tử tới tham gia liệt lãm Kết quả chỉ còn 9 người sống sót Hơn nữa chỉ có tu vi hóa Phàm sơ kỳ Một tam chuyển đỉnh phong Về phần những đệ tử hóa Phàm sơ kỳ đại thành cùng hóa Phàm sơ kỳ đỉnh phong hoàn toàn chết hết Điều này làm trong lòng hắn không cách nào thừa nhận Đáng tiếc lần này ngoài trừ nguyên chiến sĩ cả Đông Phương Nguyệt Linh cũng đi theo. Hai cao thủ quê nguyên cảnh liên thủ. Dù ta có muốn chặn đường ám sát cũng không khả năng. Sắc mặt thường hành âm trầm như nước. Mang theo chín đệ tử còn lại đi lên yêu thú khổng lồ bay về võ lăng quận. Nháy mắt biến mất vô tung. Thiên mộng chịu trạch hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh như xưa. Trên bầu trời, nguyên chiến sĩ khống chế cụ phong ương rất nhanh tiến tới dưới vân bạo tầm, phi hành thật nhanh. Nguyệt Linh quận chúa, lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã gây đại họa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com hai trăm bốn mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương bốn trăm bốn mươi bốn danh mới đông phương nguyệt linh cười nhẹ đáp nguyên phó doanh chủ ngươi quá khách khí thân là thành viên hiên giật quận bảo hộ đệ tử là nghĩa vụ của ta nguyên chiến sĩ gật gật đầu nhìn qua nhóm đệ tử quan tâm hỏi các ngươi đều không sao chứ Chúng ta không việc gì, đa tạ nguyên phó doanh chủ quan tâm. Mọi người hồi đáp. Không có việc gì thì tốt rồi. Nguyên chiến sĩ cười nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu! Không nghĩ tới lần này ngươi lại giết chết nam đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành của võ lăng quận. Thật sự là hả lòng hả dạ. Lần này thường hành quay về võ lăng quận khó tránh nhận lấy trách phạt. Đúng rồi, nghe ba người đoạn hồng nói, ngươi đi vào tầm ba cung điện, có phải ngươi giết chết Kim Minh hay không? Nguyên chí sĩ cũng không dám tin lâm tiêu giết Kim Minh, nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút. Do dự một thoáng, lâm tiêu gật gật đầu. Kim Minh thật sự bị ngươi giết chết. Nguyên chí sĩ hít sâu một hơi, hắn chỉ vô tình hỏi qua, nhưng không nghĩ tới chính là sự thật, mà nhóm người đoạn hồng cũng trợn mắt há hốt mồm. Ha ha, thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe đoạn hồng nói ngươi đã lĩnh ngộ đao ý, còn đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Ngay cả năm đệ tử hóa phàm đại thành của Võ Lăng Quận chỉ dùng một chiêu giết chết. Nếu cơ hội tốt, muốn giết Kim Minh cũng không phải là không thể nào. Nguyên chiến Sĩ Hưng phấn nói, thiên phú của Lâm Tiêu thật sự kinh người, còn cao hơn đại ca Lâm Hiên của hắn. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Nguyệt Linh nhìn Lâm Tiêu, trong đáy mắt hiện tia tình tốt khó hiểu. Ai Đông Phương Nguyệt Linh xoay người thở dài. Hốt mắt đột nhiên có chút ướt át, Khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn Phương xa. Trong lòng tự nhủ. Nếu như Lâm Huyên không chết nhìn thấy đệ đệ của mình có được thành tựu như vậy chắc hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Đã có kinh nghiệm lúc đến. Mọi người ngồi trên cụ phong ứng đã quen thuộc rất nhiều. Cụ phong ứng toàn lực phi hành Nửa tháng sau hiên dật quận thành đã xuất hiện trước mắt Trước tiên đưa nhóm người trần tinh dụng đến cứ điểm thế lực của họ đang chờ đợi Sau đó nguyên chiếc sĩ mới đưa nhóm người lâm tiêu quay về huấn luyện doanh Buổi tối huấn luyện doanh thiên tài hiên dật quận thành mời tham dự một cuộc hội nghị cao tầm Không ai biết nội dung hội nghị là gì Nhưng nghe nói nội dung lần này chẳng những có 5 vị phó doanh chủ huấn luyện doanh tham dự Kết quả còn đặc biệt thông báo cho người cầm quyền thực tế của hiên dật quận Doanh chủ huấn luyện doanh thiên tài Quận Vương Đông Phương Hiên Viên Ngày hôm sau, Lâm Tiêu đi vào tổng bộ huấn luyện doanh Chuẩn bị nộp lên đồ vật mình lấy được trong thiên mộng bí cảnh Ngoại trừ địa cấp Trung Giai Vũ Kỷ Phòng Ngự Long Tượng Luyện Thể. Địa cấp Đê Giai Thân Pháp Lăng Không Hư Độ Không Giao Nộp. Còn lại là địa cấp Trung Giai Công Pháp Thuần Nguyên Công. Bảo Kiếm Lục Giai. Cùng Bí Tịch Công Pháp lấy được từ thi thể đệ tử các thế lực lớn đều toàn bộ nộp lên huấn luyện doan. Cuối cùng. Lâm tiêu tổng cộng, cộng nộp lên một quyển địa cấp trung giai công pháp. Ba quyển địa cấp đê giai vũ kỷ chủng loại bất đồng. Một thanh bảo kiếm lục giai. Điều này làm cả nguyên phó doanh chủ cũng lắc bắc kinh hãi Trong những bảo vật này, Ba quyển địa cấp đê giai vũ kỷ giá trị một ngàn vạn lượng một quyển. Địa cấp trung giai công pháp năm ngàn vạn lượng bảo kiếm lục giai năm vạn lượng, tổng cộng là một trăm ba mươi triệu lượng. đương nhiên lâm tiêu không đổi thành ngân lượng. nếu làm vậy sẽ giảm mất giá trị bí tịch. lâm tiêu quyết định trao đổi nguyên khí đang cao giai. hiện tại lâm tiêu ở trong huấn luyện doanh mỗi tháng nhận được hai viên nguyên khí đang tứ phẩm mà phân điện vỏ điện hiên nhật quận mỗi tháng sẽ phát xuống năm viên nguyên khí đen tứ phẩm tổng cộng được bảy viên đối với hóa phàm sơ kỳ bình thường mà nói mỗi tháng bảy viên nguyên khí đen tứ phẩm đã đủ dùng nhưng đối với lâm tiêu đã tu luyện cử chuyển huyền công cùng long tượng luyện thể sắp tới bảy viên nguyên khí đen tứ phẩm như muối bỏ biển Căn bản không đủ dùng Phải biết rằng đang dược cao dai ở trên thị trường có tiền cũng không mua được Rất khó mua tới Dĩ vãn lâm tiêu cũng không thể tùy tiện mua trong trại Nhưng hiện tại trao đổi bảo vật đã cho hắn cơ hội như thế Một viên nguyên khí đen tứ phẩm giá trị 50 vạn lượng Lâm tiêu một lúc trao đổi 100 viên nguyên khí đen tứ phẩm Ngoài ra còn đổi hồi nguyên đen tước phẩm giá trị 200 vạn một viên. Sau đó lại đổi 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch cùng ngân phiếu 2.000 vạn lượng. 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm tiêu chuẩn bị sử dụng mua đồ vật nếu có đấu giá. Ở trong một ít hội đấu giá phẩm cấp cao. Ngân lượng hoàng kim bình thường căn bản không thể sử dụng. Chỉ có nguyên thạch cùng đan dược mới là đồng tiền mạnh chân chính. Ngoài ra lâm tiêu còn lấy được hơn 10 gốc linh dược ngũ dai cùng thượng phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch trong thiên mộng bí cảnh. Đương nhiên những vật này hắn không đem ra trao đổi. Chỉ một chuyến đi thiên mộng bí cảnh, lập tức làm tài sản của hắn tăng vọt. Của cải trên người cho dù là hóa phạm hậu kỳ cũng chưa hẳn có được. Đương nhiên. Như thành chủ trang dịch thì không cần phải nói. Có được thật nhiều nguyên khí đen. Lâm tiêu có thể thoải mái một thời gian dài. Mặc dù hành trình thiên mộng bí cảnh giúp người phát tài lớn. Là một cơ duyên không nhỏ. Nhưng tràn đầy nguy hiểm. Cũng có phân nửa nhân số vẫn lạc. Cho dù không chết nhưng muốn thu hoạch lớn như Lâm Tiêu cũng không nhiều. Tỷ như nhóm người đoạn hồng. Mỗi người đại khái chỉ có được ba ngàn vạn. Đây cũng phải liều mạng mới có được. Sau khi Lâm Tiêu trở về. Lại tụ hội với Lý Dật Phong. Kỹ hồng một chút. Sau đó tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu của mình trong bí cảnh đem kinh nghiệm tiết lũy thành của mình. gần hai tháng không gặp. nhóm người kỷ hồng đều tiến bộ. kỷ hồng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. mà nhóm người bạch môn đã thăng lên tam chuyển hậu kỳ. từ thiên mộng bí cảnh trở về. nhóm người đoạn hồng đều vô cùng bề bộn. cơ hồ mỗi người đều dốc lòng khổ tu. Đem kinh nghiệm trong bí cảnh chuyển thành tri thức của chính mình Trải qua vài ngày tu dưỡng Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện long tượng luyện thể Mở ra công pháp Dù hắn đã xem qua thật nhiều lần Có thể nói đã đọc thuộc lòng Nhưng khi chân chính chuẩn bị tu luyện Vẫn cẩn thận đọc lại kỹ càng Lúc này mới toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện Trong phòng tu luyện ngầm u ám, lâm tiêu đặt chiến đao trên gối, hai tay đang chéo trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển nguyên lực cử chuyển huyền công. Khoanh chân ngồi trong phòng. Nguyên lực bắt đầu thay đổi theo tâm pháp long tượng luyện thể. Chậm rãi vận hành trong kinh mạc. Mỗi lần vận hành hắn đều cảm nhận được có tiên nguyên lực bắt đầu thay đổi. Sau đó thông qua kinh mạch thẩm thấu vào trong thân thể chính mình. Không biết qua bao lâu, lâm tiêu mở mắt thở ra một hơi dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 245 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 445 lực lượng tăng trưởng Long tượng luyện thể thật sự là đáng sợ. Lại có thể làm cho tế bào của ta không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua loại năng lượng này rất khó luyện thành. Mỗi một chu thiên chỉ có một bộ phận nguyên lực bị chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho tế bào hấp thu. Chỉ sợ muốn tu luyện được tầm thứ nhất không dùng 10 ngày nửa tháng là không khả năng. Muốn tiến lên tầm thứ năm. Không biết phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực mới có thể làm được. Ít nhất dựa vào chuyển hóa nguyên lực bản thân thật sự là rất khó. Lâm tiêu mỗi thời khắc đều hấp thu thiên địa nguyên khí nhiều hơn võ giả khác gấp 10 lần. Hơn nữa nguyên lực cử chuyển huyền công vô cùng ngưng thật. Một chu thiên mới có thể chuyển hóa nhiều năng lượng như vậy. Hóa phạm sơ kỳ bình thường nếu tu luyện long tượng luyện thể Chỉ sợ không qua nửa năm căn bản không tiến lên nổi tầm thứ nhất Những ngày tiếp theo Lâm tiêu mỗi ngày khổ luyện long tượng luyện thể Có thời gian nhàn rỗi ngẫu nhiên lại tu luyện lăng không hư độ Những ngày này vô cùng bận rộn Trong nháy mắt lại qua thêm vài ngày Lâm Tiêu vẫn yên lặng tu luyện như trước. Vào lúc này trong huấn luyện doanh thiên tài đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân là nhóm người trần tư tư trải qua lần lịch lãm thiên mộng bí cảnh, lần đầu tiên tiến hành bài danh Ngọc biếc.